các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng hay có câu phần hồn nát thần tính mà. Nên tôi và con vãng bước nhanh khương về nhà. Dù sao đi nữa, với cảm giác bây giờ cũng khiến người ta rùng mình. Mặc dù tự trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực hơn, nhưng không hiểu sao, tôi không tài nào thoát ra được cái cảm giác rùng rợn đó. Nhưng có vẻ như cái lẻ léo đó nó rất thật và nó đang đến rất gần tôi. Bóng từ phía sau, một bàn tay người nhào ra, lao đến toan ôm lấy tôi. Tôi thì lúc đó hoàn toàn không biết đó là ai hay là gì. Rồi hai cánh tay ấy, mạnh như chớp, nhào tới ôm chặt lấy tôi, khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cái bóng đen đó với hai con mắt đỏ ngầu, ra sức ôm chặt lấy tôi, làm tôi không thể nào vùng vẫy hay chống cự được. Dù không quay ra ngược đằng sau, để xem người đó là ai, nhưng tôi chắc chắn đó là một người đàn ông vì lực siết rất mạnh. Cứ nghĩ đó là thằng anh họ ở bên cạnh nhà nội, thấy tôi về nên nói đi theo để hộ tôi, vì nó biết tôi là chú nhát gan lại rất sợ ma. Tôi cũng vui miệng mà chọc nó. Em biết tổng là anh rồi, đừng đùa dai nữa, mau buông em ra đi, đau quá này. Nhưng đáp lại tôi không phải là tiếng nói của thằng anh mà tiến gần người, tiếng hú nêm mang xa. Tôi hoảng sợ, khi nghe thấy những âm thanh đó, tôi lấy hết sức bình sinh quay ra phía sau mình, thì tôi kinh hãi tột độ khi nhìn thấy, đó không phải là thằng anh họ, mà là một người đàn ông trung niên với hình dáng hiện lên đập vào mắt tôi vô cùng khủng khiếp. Vì ông ta chỉ còn có một nửa gương mặt thôi. Phần vai thì máu chảy lênh láng, hoàn toàn bị dập nát. Đôi mắt ông tàn trắng dã, miệng ông ta mở to, hét lên đầy giận dữ. Ông ta cứ như con thú hoang mà không ngừng la hét. Cận nhìn gần, ông ta cả kinh khủng. Tôi thấy lộ rõ cơ thể dập nát ấy là những đờn gân, dây phần kinh chằng chịt, máu, sùi thịt vỡ. Ai mà nhìn thấy chắc sẽ nôn tốc nôn tháo vì quá đối ghê tởm trước cảnh dạng đó. Tôi cả la hét cầu cứu. Vì ông ta càng siết chặt tôi hơn. Tôi cố gồng mình lên để thoát khỏi cánh tay lực lưỡng ấy. Bỗng tôi nghe thấy tiếng tin tin của còi xe, rồi một luồng ánh sáng chiếu vào mặt tôi. Đó là một chiếc xe tải chở hàng đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Gã đàn ông ấy bổng đẩy tôi ra dưới đường. Chiếc xe tải mỗi lúc một lao đến nhanh hơn, nhưng cũng may là thắng lại kịp nên tôi không hề bị gì cả. Chỉ là cảm giác như tim mình muốn rơi ra ngoài thôi. Chiếc xe bỗng còi inh ỏi, nhưng tôi không thể nào né sang một bên được vì tên điên đó đang ôm chặt tôi. Tài xế trên xe thì không thấy hắn nên liên tục bóp còi. Tiếng ông tài xế hét lên. Chiếc xe lạng lên, phóng đi với tốc độ kinh hoàng, hơi ga mạnh đến nỗi bay vào mặt tôi, bụi vào mắt khiến tôi đau đến mức mắt nhắm nghiền lại. Tóc bay tứ tung. Tôi gồng tay vào mình để thoát ra, nhưng ai nhìn vào đều tưởng tôi bị khùng, vì tôi lại có hành động kỳ quái như vậy giữa đêm tối trời. Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn, tôi từ từ thở lại bình thường, những quanh thì không thấy ai cả. Ơ, có phải thằng Lý Đô con ông đình đi không? Tôi quay sang nhìn, thì ra là ông Phú Bỏ làm nghề lái xe tải. Chú vẫn hay chở hàng cho nhà tôi mỗi khi nhà tôi nhập bệ. Vì gia đình tôi làm nghề buôn bán đồ gỗ nội thất nên hầu như cứ mỗi tháng lại nhập hàng về một lần. Tôi bắt đầu kể lại cho chú nghe toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Chú đứng chăm chú lắng nghe tôi kể và dường như ngay cả chú cũng không thể nào tin chuyện hoang đường như vậy. Sau đó, tôi cùng chú bước lên xe. Lúc đó Chú cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ việc thấy tôi cho đến khi suýt nữa là chú tông vào tôi rồi. Khi đó, chú đang lái xe trên đường để chuyển hàng về cho xưởng. Vì hàng gấp nên chú chạy rất nhanh. Xe đang lăn bánh ầm ầm thì bỗng chú nhìn thấy tôi đang đứng dưới đường, co tay bó chân trông như mất trí vậy. Do lúc đó trời quá tối mà lại xa nên chú không nhìn ra tôi. Nên mới khoát lớn để tôi né ra, nhưng mặc cho chú hét, tôi vẫn đứng đó, gồng mình lên như đang giằng co với ai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net